Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện, đa tình kiếm khách vô tình kiếm, hồi 42, đĩa tử. Tiếng phát lên từ trong ven rừng kế cận. Gã thanh niên áo xám đã đi vào ven rừng lúc nãy, bây giờ hắn thối ngược ra. Hai chân hắn loạng choạng, từ trên mặt hắn máu bắn ra từng giọt. Hắn tụt ra khỏi rừng rồi quay mặt như muốn chạy về trước kịp. Máu từ trên mặt hắn ướt trảu thân áo chớp. Dưới ánh trăng lở mở Mặt hắn cũng đẩy những máu Rõ ràng hắn bị một đường kiếm Chúng ngay khoảng giữa trăng mảnh Gà thiếu niên áo đen muốn đi về phía rừng thấy thế Hắn biến sắc rủng chân Tên thiếu niên áo xám từ từ quỵ xuống Gà thiếu niên áo đen thối lùi hai bước Chân hắn hơi rung Hắn thỏ tay rút ngọn trủy thủ Từ dưới ống dày và quát lớn Ai ở trong rừng Trong rừng vẫn lặng trang Không khí im lìm càng tăng thêm Sức khủng bố cho những ai muốn xâm vào cái thiếu niên áo đen không dám xông vào. Hắn đứng im, mắt hắn đăm đăm, tay hắn rung rung. Qua một lúc khá lâu, từ trong bước ra một bóng người. Người ấy có vóc thân cao nghiệp, mặc áo màu vàng chi gối, đầu đội nón rộng vành che kín tới chân mày, che hẳn nửa mặt bên phía trái. Chẳng những dáng cách của hắn đặc biệt khát người, mà lối rát kiếm của hắn lại càng đặc biệt hơn nữa. Thanh kiếm không treo chặt, mà lại treo hững hờ trên hông. Thanh kiếm không dài, Và chưa rút ra khỏi vỏ Con người ấy trông cũng không hung ác gì lắm Bởi vì chưa lộ toàn bộ chân mặt Nhưng không hiểu tại sao Gã thiếu niên áo đen chợt nghe phát lạnh Bàn tay dị ướt mồ hôi Trong người của con người ấy Hình như chứa đẩy sát thế Lâm tiền nhi biết rõ con người ấy hơn ai hết Kinh vô mạng Kinh vô mạng còn Nghĩa là lý tầm hoàn đã chết Lâm tiên nhi thầm lặng mình cười Nụ cười của nàng vẫn tươi như hoa nở Đúng là nụ cười ẩn chứa gương đau Nàng cười lớn ở trong lòng Nàng hé nhảy ở vành môi Và mặt nàng làm như sợ hãi Nàng kéo tay gã thiếu niên áo đen Giọng nàng lập cập Con, con người ấy ghê gớm quá Anh có biết hắn là ai không Gã thiếu niên áo đen ngượng cười Bất luận hắn là ai Có ta ở đây nàng không phải sợ gì cả Nghe rõ giọng cười của gã thiếu niên đã rung rung Biết rõ câu nói của gã là gượng gạo Nhưng Lâm Tuyên Nhi vẫn thở phào nhẹ nhõng Tôi không sợ Tôi biết anh sẽ bảo vệ cho tôi Tôi biết có anh ở đây Thì không kẻ nào đụng đến lông chân tôi được đâu Gã thiếu niên áo đen ướng ngược Đúng thế Bất luận hắn là ai Chỉ cần hắn dám bước đến đây Thì tôi sẽ kết nữ cuộc đời của hắn ngay Thật ra thì chính hắn cũng đã nhận biết là mình đã sợ rồi. Mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn càng lúc càng ướt đắng. Nhưng hắn là một thiếu niên. Một thiếu niên đứng trước người này. Hắn không có quyền đủ bước. Kinh vô mạng đã bước tới trước mặt đá thiếu niên. Cái thiếu niên áo đen tuy nắm chặt ngọn trủy thủ. Ngọn trủy thủ của hắn. Hắn đã kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng. Nhưng bây giờ hắn không dám hắt tay. Hắn đã thấy cặp mắt cá chết của kinh vô mạng. Kinh vô mạng hình như không bao giờ ngó gái thiếu niên áo đen Giọng hắn lạnh băng băng Ngọt đào trong tay người Giết được người chết hay không? Gái thiếu niên áo đen giật mình sửng sốt Câu hỏi kỳ cục nhưng đã hỏi chẳng thể không có trả lời Gái thiếu niên áo đen thu hết can đảm trả lời Tự nhiên là giết chết bất cứ ai Câu trả lời hình như không ăn khớp lắm Nhưng kinh vô mạng vẫn nói Được, thế thì bước lên đây Gã thiếu niên lúng túng Chẳng thà đối phương sốc tới Thì gã cũng đành liều mạng Đằng này hắn lại bảo như thế Thì quá khó khăn Gã thiếu niên áo lựng khực một lúc Rồi hắn gượng cười Ta với người không thủ oán Tại làm sao ta lại lỡ giết người Kinh vô mạng nói Bởi vì Người không giết ta Thì ta cũng sẽ giết người Gã thiếu niên tụt lui thêm hai bước nữa Mồ hôi trên tràn hắn đổ xuống từng hạt đậu Hắn bận gan vung lệ cánh tay Ngọn trẻ thủ lé lên một làn ánh sáng Như ánh sáng đã tắt ngang Một tiếng rú lên thật ngắn Gã thiếu niên ngã xuống Thanh kiếm của kinh vô mạng đã đút trở vào trong vỏ Hắn đứng thạng nhiên như không có chuyện gì Gã thiếu niên áo đen cũng là danh gia kiếm pháp Hắn thường cho rằng Trên đời này không có ai xử kiếm nhanh hơn hắn Ai nói gì hắn cũng không tin Cho đến bây giờ thì hắn phải đi Lâm tiền nhi đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn Nàng thấy hắn giật giật sớ thịt trên mặt Nàng buông tay hắn và nói Người ấy nhanh tay quá Anh, anh hãy chạy đi Đừng lo cho tôi nữa Giá như gã thiếu niên bây giờ được 4-50 tuổi Thì chắc hắn nghe lời Vì con người sống đến tuổi ấy mới nhận thấy được sinh mạng là quý giá Chắc gã thiếu niên đã có nghe câu Sinh mạng tuy quý giá Nhưng ái tình còn quý giá gấp trăm lần Nhưng tiếc gì những con người nói ra câu đó Nhất định không sống quá tuổi thiếu niên Cả thiếu niên vụt đứng phát lên Đừng sợ Ta sẽ sống chết với hắn Lời lẽ của hắn thật là cương quyết Nhưng chân hắn không bước tới Lâm Tuyền Nhì chất mắt Không Anh đừng có chết Anh còn cha mẹ vợ con Anh hãy trở về Anh hãy chạy trốn Tôi sẽ chặn hắn cho anh Vì tôi là kẻ Linh đinh có chết cũng chẳng tiếc gì đâu Câu nói của Lâm Tiên Nhi Như một liều thuốc hồi sinh Cả thiếu niên hét lên một tiếng Nhào thẳng vào kinh vô mạng Lâm Tiên Nhi nở một nụ cười như đó hoa đào Một người con gái Muốn cho người đàn ông liều mạng vì mình Phương pháp tốt nhất Là hãy làm cho hắn thấy rằng mình yêu hắn Nhất là có thể chết đi vì hắn Phương pháp đó Lâm Tiên Nhi, dùng đã không biết bao nhiêu lần và nàng chưa bị thất bại lần nào. Lần này không những cười trong bụng mà nàng cười ngoài miệng vì nàng biết gã thiếu niên không bao giờ ngó thấy. Bây giờ nàng không những cười miệng mà nàng còn cười lên thành tiếng vì nàng biết chắc rằng gã thiếu niên không bao giờ nghe được nữa. Ánh kiếm lé lên, gã thiếu niên chẳng những kiếm pháp khá cao mà thanh kiếm của hắn dùng lại là thứ tốt. Trong nháy mắt, hắn đã phóng vào mặt kinh vô mạng luôn năm chiêng. Hắn không hề nói một tiếng nào trừ tiếng thét đầu tiên. Kinh vô mạng không đánh trả các thiếu niên áo đen rõ ràng đâm luôn năm kiếm vào nơi yếu hại trên mặt kinh vô mạng. Nhưng không hiểu tại sao lại không trúng một kiếm nào. Kinh vô mạng vụt hỏng. Người là người của điểm hương phái, phải không? Gã thiếu niên đã đâm đường kiếm thu sáu. Hắn thấy đôi mắt cá chết của kinh vô mạng vẫn chơ chơ nhưng không bao giờ nhìn hắn. Nhưng không hiểu sao, lại nhận được ngay môn phái qua đường kiếm của mình. Kinh vô mạng nói tiếp. Tả thiên linh là gì của ngươi? Gã thiếu niên áo đen bây giờ mới trả lời. Là, là sư phụ của ta. Kinh vô mạng nói. Quét tùng dương đã chết với thành kiếm của ta. Thình linh hắn nói một câu không ăn nhập gì với tình thế hiện tại. Không ai đứng ngoài có thể nhận ra dụng ý của hắn. Nhưng gã thiếu niên áo đen thì hiểu một cách rõ ràng. Tạ Thiên Linh vốn là trưởng môn phái điểm thương, danh xưng thiên nam đệ nhất kiếm khách. Bình sinh tung hoành khắp chốn không ai được coi là địch thủ, thế nhưng lại bị bại luôn 3 lần dưới kiếm Quách Tung Dương. Bây giờ Quách Tung Dương lại bị kinh vô mạng giết chết. Tự nhiên, Tạ Thiên Linh không thể lệnh thủ của kinh vô mạng, mà thầy không phải là địch thủ, thì trò nào có nghĩa gì? Gã thiếu niên áo đen tái mặt, bất cứ ai, dù chỉ nghe lần đầu, cũng đều nhận thấy rằng, Kinh vô mạng không phải hạ người hay nói khoái Kinh vô mạng hỏi luôn Ta chỉ cần nhích tay lên Là cắt đứt sinh mạng của người Người có tin thế hay không? Gã thiếu niên áo đen cắn răng không nói Ánh thép nhoáng lên Thanh kiếm của kinh vô mạng không biết hồi nào đã thoát ra khỏi vỏ Mũ kiếm lạnh băng băng cũng không biết hồi nào đã ghim đúng vào yết hầu của gã thiếu niên Mũ kiếm chỉ ghim ngay nhưng chưa ấn mạnh Kinh vô mạng lạnh lùng không nói một lời đôi mắt trắng rã của hắn cứ chơ chơ Mồ hôi của gã thiếu niên áo đen nhỏ xuống dòng dòng Hắn ráy lên Tại sao chưa chịu giết ta đi Kinh vô mạng thảm nhiên Người muốn chết à Gã thiếu niên áo đen lớn tiếng Đại trượng phù sống chết là thường Người cứ việc xuống tay Hắn cố gắng làm ra vẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng Thế nhưng vì tuổi hắn chưa già Nên cái làm ra vẻ của hắn không hay lắm Kinh vô mạng hỏi Nếu ta không muốn giết ngươi Ngươi cũng vẫn muốn chết à Gã thiếu niên khựng lại Hắn không thể trả lời Vì đâu có ai điên gì mà muốn chết Kinh vô mạng vẫn lạnh lùng Ta biết Ngươi vốn muốn vì nàng mà chết Muốn cho nàng cảm thấy ngươi là bậc anh hùng Nhưng nếu một khi ngươi chết rồi Lẹo lẽ... Nàng còn có thích ngươi không Gã thiếu niên áo đen Không nói được tiếng nào Hắn chờ cảm thấy mũi kiếm lạnh băng Đã rời khỏi yết hậu hắn Hắn chờ cảm thấy mình như một thằng ngu Giọng kinh vô mạng vẫn chầm chầm Trong con mắt của đàn bà 100 tên anh hùng chết Vẫn không bằng một tên thất phu còn sống Cũng như Trong mắt của ngươi Một trăm mỹ nhân chết rồi Vẫn không bằng một người đàn bà còn sống Người có rõ cái chân nghĩ ấy hay không? Gã thiếu niên gạt mồ hôi chán gượng cười Rất rõ Kinh vô mạng hỏi Bây giờ, ngươi có còn muốn chết nữa hay không? Gã thiếu niên đỏ mặt Sống cũng không có gì không tốt Kinh vô mạng nói Tốt lắm, như vậy là ngươi đã hiểu Hắn nói tiếp bằng một giọng lạnh ngàn đời Ta từ trước đến nay vốn không thích nói nhiều Thế mà hôm nay lại nói khá lâu Mục đích muốn cho người thông hiểu với chân Lý Chờ cho người biết rồi ta sẽ giết ngươi Gà thương niên áo đen rung động Ngươi, ngươi muốn giết ta Kinh vô mạng nói Ta là người chỉ hỏi chứ không có trả lời Nhưng với con người sắp chết thì là ngoại lệ Gà thương niên áo đen rung rậm Nhưng, nhưng nếu muốn giết ta Thì tại sao ngươi lại phải dài dòng như thế Kinh vô mạng nói Bởi vì Ta vốn không bao giờ giết những người muốn chết Nếu người muốn chết Thì ta giết người không thú vị gì cả Gã thiếu niên áo đen giống lên một tiếng Lao thẳng vào người kinh vô mạng Tiếng giống của hắn rất ngắn Bởi vì thanh kiếm của hắn vừa đưa ra Thì lưỡi kiếm của kinh vô mạng Đã ghim đúng vào miệng của hắn Máu phọt ra Và trước nhất là thấm vào lưỡi của gã thiếu niên Gã thoáng cả nghe mặn mặn Hắn cảm thấy nghe mùi vị của cái chết Thì hắn đã chết ngay Kiếm đã tra vào vỏ Kinh vô mạng có một thói quen kỳ dị Là mỗi bận sau khi giết người Hắn tra kiếm vào vỏ thật nhanh Làm như hắn không nghĩ đến việc dùng kiếm nữa Có lẽ hắn nghĩ rằng Người khác khi thấy kiếm Hắn nằm trong vỏ Tự nhiên sẽ có hơi sờ xuất Hắn rất thích những con người sờ xuất Vì hạ người đó chết sớm hơn Nhanh hơn Lâm Tiên Nhi mắt không rời hắn Quan sát kỹ từng động tác của hắn Mắt nàng mang cả một trời hiền dự tươi cười Y như một người con gái đang nhìn người yêu thứ nhất Kinh vô mạng trước sau vẫn không lướt tới nàng Lâm Tiên Nhi đã bắt đầu phô trương tư thế Dung động lòng người để đón tiếp kinh vô mạng Miệng của Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười Nhưng trong ánh mắt của nàng Bắt đầu thu nhỏ lại Nàng đã thấy Cảm thấy tình hình bất ổn Những kẻ đàn ông đã qua trong đời nàng Nếu nhìn nàng Mắt họ sẽ y như con mắt mèo đói Nhìn thấy thịt Nhưng kinh vô mạng thì lại không chịu nhìn nàng Hắn làm như trong người nàng có độc Eo, lưng và mông của Lâm Tiên Nhi bắt đầu cử động Làm cho bốn con mắt của gã phù kiệu thiếu điều muốn lọt chồng Họ bị ánh mắt của Lâm Tiên Nhi làm cho đỡ đẫn Làm cho họ không nhìn thấy ánh thét loáng lên Mãi đến khi họ vừa thấy thì họ cũng đã rú lên hai tiếng ngắn. Hai vòi báu phụt ra. Thanh kiếm của kinh vô mạng lại trai nhanh vào vỏ. Nhưng hai con mắt cá chết của hắn vẫn nhìn về phía khoảng không. Khoảng trống trước mắt hắn là khoảng trống mịt mờ y như hai mắt hắn. Lâm Tiên Nhi nhảy nhẹ thở ra. Tại làm sao anh lại chẳng ngó tôi? Có phải anh sợ nhìn rồi không thể giết tôi chăng? Cô biết... Tôi đến đây để giết cô không? Hắn cố giết lên... Nhưng giọng hắn vẫn không giấu được... Cái làng ra vẻ ấy... Lần Tiên Nhi chậm chậm cái đầu... Tôi biết... Một con người bất luận tàn khốc đến đâu... Bất luận vô tình đến thế nào... Nhưng khi sắp giết người tình mình yêu... Thì thần sắc không làm sao tự nhiên được nữa... Tôi biết... Và tôi chỉ muốn hỏi anh một câu Tôi cũng là người sắp chết Chắc anh... Không nỡ không trả lời Làm thinh một lúc thật lâu Kinh vô mạng lên tiếng Hỏi đi Đối với những người sắp chết Ta không khi nào nói dối cả Tôi chỉ hỏi anh Vậy chứ ai bảo anh phải giết tôi Và tại làm sao Kinh vô mạng nắm chặt bàn tay rít giọng nói Không ai bảo cả Mà cũng không có lý do Mà cũng không có lý do